các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. các bạn nam hứa đình thâm hiếp mắt có phải em đuổi anh không cường giờ khoát tay giờ khóc giờ cười nói thật sự không mà chuyện kia thật sự không liên quan đến em thấy vẻ mặt của cô vô cùng thành thật hứa đình thâm không nhìn được cười khẽ một tiếng sau đó lại quay mặt đi chỗ khác tiếp tục cười tựa như bị mở công tác nào đó ở trên người vậy cường giờ kinh hãi nhìn anh chuyện lúc đó mình không thích anh đã gây kích thích lớn đối với anh như vậy sao cô đang nghĩ xem Có nên nói chút gì đó để nổi tâm hồn mỏng mạnh yêu đuối Cố hứa đình thăm hay không? Người đàn ông đột nhiên nhìn cô bằng đôi mắt để cảm xúc. Trái lại, anh còn phải cảm ơn cái người đổ ác kia mới đúng. Hả? Nếu không tưởng lầm tờ giấy kia là do Khương Sở viết, hứa đình thăm cũng sẽ không hạ quyết tâm tìm cô. Tờ giấy kia giống như ngói thuốc nổ, cười dạy toàn vốn chấp niệm và tương tư của anh. Anh không giải thích chỉ cúi đầu. Chúng ta như vậy đã tính là làm hòa chưa? Làm hòa mà hứa đình thâm nói Khương Sơ dĩ nhiên biết là chuyện gì Niềm vui trên mặt cô chờ mẹ tan ra Thái độ rất khác thường. Cô giữa tay nắm chặt áo anh Hứa đình thâm em muốn nói với anh Về chuyện chia tay năm đó Biểu cảm của hứa đình thâm Vỡ vụn trong một giây Khương Sơ cũng thấy anh đã khôi phục trạng thái bình thường Anh buông bàn tay đang đặt trên lưng cô ra Giọng điệu thở ơ dường như không để ý chút nào Chuyện đã qua còn nhắc lại làm gì Chuyện trước đây cũng không phải là một viên đá thà xuống biển lớn Cứ như vậy mà bị từng đợt sóng nhấn chìm Rồi biến mất không thể tủng tích ngược lại nó như một vách ngăn giữa hai người Không cách nào biến mất Hứa Đình Thâm cho rằng Chỉ cần không chạm vào nó Sẽ có thể khiến nó không tồn tại Thế nhưng một tấm gương đã vỡ nát khi ghép lại Cũng không thể hoàn chỉnh như ban đầu Hứa Đình Thâm thật ra Em thích anh không? Vấn đề giống như vậy Anh cũng đã từng hỏi Cương sơ không khỏi ngờ ngác chớp chấp mắt Thích em do dự em khương sơ đang nghĩ xem phải giải thích thế nào mới không tổn thương trái tim hứa đỉnh thâm không ngờ đối phương vốn dĩ không hề đốc lòng còn qua bên chính đại chiếm tình ý của cô anh cúi đầu cái hôn lên khóe môi cô rất ngọt phạt em cái gì mà mối tình đầu của mấy trăm vạn fan cô chỉ là tình đầu của một mình anh mà thôi hứa đại người thờ thầm nghĩ khương sơ bị anh hôn đến nỗi tim đập thình thịch nhưng vẫn giữ lại một tia lý trí cuối cùng Đứng dậy khỏi người anh Điện thoại của hứa đình thâm bóng sáng lên Anh liếc nhìn Anh có việc đi trước đây À hẹn gặp lại Vốn dĩ hứa đình thâm đứng lên chuẩn bị giờ đi Bóng quay đầu nhìn cô Hai tay đặt ở hai bên hông Sao anh lại cảm thấy em có vẻ như rất vui mừng nhỉ Đôi mắt khương sơ mở to Cô đang định phủ nhận Lại sợ hứa đình thâm thật sự ý lại điều này nên không đi Loại chuyện vô lại như thế này Cô tin hứa đình thâm chắc chắn sẽ làm Cô xoa xoa cổ Bắt đầu nói sang chuyện khác Mệt quá đi Hứa Đình Thâm quản nhiên đau lòng Lần sau nhớ dẫn theo vệ sĩ đấy Ngộ nhớ bị phân cuồng làm bị thương thì phải làm sao Vâng Khương Sơn nhanh chí gật đầu Em nhớ rồi Lúc Hứa Đình Thâm ra khỏi phòng Lên bị phóng viên mắt quái vương hy chụp được Anh ta nhớ rõ Khương Sơn ở trong phòng khách sạn này Dù không chụp được cảnh hai người ra vào cùng nhau Nhưng vẫn có thể tung tin đồn nhàm để tạo tiêu đề Hơn nữa Đã khuya rồi mà Hứa Đình Thâm vẫn còn ra vào khách sạn nhưng không ở lại trong phòng vừa nhìn đã biết lại hò với người yêu dù thế nào cũng đều đáng xem nhưng vương nghi tất nhiên sẽ không lập tức đăng ảnh chúng lên mạng anh ta vốn định tung tin đồn thực hư với câu chuyện tình giữa hứa đình thâm và khư sơ đúng lúc hai người đều ở tinh thành có phần hơi trùng hợp hơn nữa lịch trình của hứa đình thâm rất thất thường ngay cả phan hâm mộ cũng ngay ca phan đâm mấy ai biết sau khi lên hot shot, mà không đưa ra chứng cứ xác thực thì rất nhiều người sẽ không tin nhưng cũng có người tỏ ý rằng scandal của nghệ sĩ có đến 8-9 phần đều là thật. Vương Huy thấy tin tức này khá hot, lập tức liên hệ với studio của Hứa Đình Thâm, hy vọng đối phương có thể dùng tiền mua lại những bức ảnh này, tránh tổn thất dành giờ cho Hứa Đình Thâm. Vương Huy đã làm những chuyện như này từ rất lâu rồi, cơ bản nghệ sĩ đều sẽ ngoan ngoãn mua lại scandal của mình. Chứ đừng nói đến những nghệ sĩ siêu hot lại không thích tạo scandal với người khác như Hứa Đình Thâm. Vậy nên anh ta mới nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng Vương Huy lại không thể ngờ rằng. Hứa đình thâm cũng tham gia quản lý studio Lúc anh kiểm tra hòm thư Bỗng thấy một phóng viên mắt quái gửi tin cho mình Liên cười khép một tiếng Lúc này anh đã ghi hình xong cho chương trình Vừa trở về đoàn phim Trì tinh bên cạnh thấy anh cười như vậy Liên hỏi Anh lại có ý định xấu gì thế Khiến cho toàn thân trì tinh đều nổi ra gà Thì chắc chắn sắp có người gặp phải suối xẻo rồi Không. Hứa đình thâm khênh mạn Dựa ngồi lên ghế sofa Không biết nghĩ đến điều gì mà ý cười trên khóe miệng càng đậm anh đặt kịch bản trong tay xuống ngón tay thon dài đặt trên bàn phím nhẹ nhàng gõ ra hai chữ Tùy anh nhận được câu trả lời ngắn gọn tùy tiện như vậy vừa nghĩ quả thật không dám tin giọng điệu như thế này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện